các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô chỉ gõ một cách thầm lặng, xong chỉ tiêu là về ngay. Giữa đám đông nàng không đùa giỡn, ai hỏi chỉ trả lời miễn cưỡng cho qua, thành ra thiên hạ lắm người khen mà cũng nhiều người ghét. Hôm nay, một mình bên giường, nàng chợt thấy có cái gì khác lạ vừa nảy sinh trong tâm hồn. Lẳng lơ thì cũng chẳng mọn, chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thở. Chỉ có một điều là nam luôn luôn chủ trương Dù trong lòng có yêu ai, có thực sự vụng trộm đi chăng nữa thì vẫn phải giữ cái bề ngoài kín đáo che đậy để tránh lửa dư luận. Nàng ghét những đứa con gái buông thả trước đám đông, lăn xả vào giữa lúc con trai mà chọc ghẹo. Hai người bắt được nửa thùng cá thì bà vĩ mò ra xem. Bà đứng nép sau bụi chuối, chớp mắt nhìn Trường và Nam, chạnh nhớ đến tước lão dòng vừa thương con vừa tội nghiệp Lan. Nó còn trẻ quá. Mã thằng thước thì cha biết bao giờ mới về. Bà nén tiếc thở dài quay vào nhà nấu cơm để lát nữa mời trưởng cùng ăn. Mặt khế mỏng, phơi khô đã mấy hôm. Bà bưng lên gác bếp, rửa sơ một nước để chuẩn bị kho cá. Vừa làm việc vừa ngẫm nghĩ và thấy mình chẳng nên tạo thêm cơ hội cho hai đứa gần nhau cả về sau lại hối. Quyết định ấy làm bà đổi ý, chút bớt gạo vào chum không thổi phần cơm cho trưởng nữa. Trời tối dần, trưởng đã mỏi lưng lắm nhưng chưa muốn ngừng tay. Chẳng mấy khi được tự do bên Lam, khoảng thời gian hiếm hoi này sẽ mãi mãi là những giây phút lịch sử của cuộc đời tình ái mà trưởng ngàn năm ôm ấp. Lam nóng ruột vì sợ mẹ chồng nghi, nhưng cũng chẳng dám bỏ lên vì ngại rằng trưởng sẽ cho là mình lười. Hai người đảo thêm một vòng, rồi Lam mới nói: "Chắc hết sạch rồi, chả còn con nào nữa đâu." Trường vẫn tiếc rẻ. Vâng, chắc hết rồi. Nhưng mà kể cũng nhiều đấy chứ chị nhỉ. Trường vẫy hai bàn tay cho sạch bớt đất rồi leo lên bờ, Lam bước theo, lớp bồn nặng trĩu bắt chặt hai ống quần như có người kéo chân nàng lại. Trường đứng bên trên muốn đưa tay kéo Lam lên nhưng không dám. Thúng cá đặt bên cạnh, cái mẹt úp lên trên thỉnh thoảng còn nghe những tiếng động vùng vẫy bên trong. Lên khỏi vùng buồn, Lam ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào góc sông. Trương mở cái mẹt đãi miệng thúng nhìn vào và hãnh diện bảo: "Tôi nói có sai đâu, ăn cả tháng chưa chắc hết." Gã bưng thúng cá leo con dốc lên sân nhà, đặt trên thềm, Lam lững thững theo sau, đưa mắt nhìn sang phía nhà mình, vì có cảm tưởng mẹ chồng đang ngó qua bằng cặp mắt ngờ vực. Nàng nói lớn, cố ý để bà Vĩ có thể nghe thấy: Mẹ tôi dặn là chỉ xin anh một phần ba thôi Trường cũng lớn giọng đáp lại Để tôi lấy cho chị mượn cái chậu Tôi chọn những cái con ngon nhất tôi biếu bác Và gã hạ giọng nói nhỏ với Lam Chị lại rửa mặt rửa tay qua loa cho bớt bồn đi đã Bề còn nhiều nước mưa đấy Ao thì đục lắm Giờ này chưa rửa giấy gì được đâu Ít lắm cũng phải tối mai mới trong lại Lam đứng dậy theo trường ra phía bề nước Tuy thỉnh thoảng vẫn sang chơi khi có việc Nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên nàng chui đến căn nhà của trưởng. Nó bé còn con chỉ bằng cái bếp của nhà những hộ khác. Bố mẹ trưởng rất nghèo, cùng chết vì bệnh ho lao, để lại cơ ngôi này cho hai chị em. Bà chị lấy chồng ở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net